đang bắt cóc cô ấy và làm cho cô ấy trở thành một người phụ nữ điên loạn thì liệu rằng cô ấy có rơi vào cạm bẫy của ông Hoàng hay không và lúc này thì Nam Phong đang ở đâu có cứu được cô và bảo vệ cô hay không thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết ngay bây giờ đúng là càng về cuối thì những câu chuyện này lại khiến chúng ta cảm thấy đau đầu, nội tâm lại trở nên sâu sắc hơn bởi vì qua ngòi bút của tác giả Thanh Thanh thì mọi tình tiết đều trở nên sống động cô gái Hồng Anh càng ngày Càng chứng tỏ rằng bản thân của mình Luôn luôn là người có lỗi trong các mối quan hệ Cô càng muốn tử bỏ Thì lại càng bị lôi kéo vào những mối quan hệ rắc rối này Hãy cùng theo dõi với Tâm An để rồi xem Rốt cuộc Hồng Anh Cô ta bản lĩnh như thế nào Để chống trả lại tất cả những tội ác Và trở thành một người phụ nữ toàn diện Ở bên cạnh Nam Phong Hãy cùng theo dõi với Tâm An ngay bây giờ Nội dung chính của tập 13 câu chuyện Mộng Tường Vi tác giả Thanh Thanh Qua giọng đọc của Tâm An nhé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 Tập 13 của câu chuyện Mộng Tường Vi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và càng lắng nghe về phần những phần cuối của câu chuyện này thì Tâm An cảm thấy vô cùng nặng lòng. Tình yêu nó khiến chúng ta trở nên vui vẻ nhưng lại khiến cho chúng ta có rất là nhiều tâm tư nặng nề, đau lòng. Và sau khi mà chấp nhận được tình cảm của nam phong thì cô gái Hồng Anh của chúng ta lại đang suy tư về quá khứ của cô. Cô cảm thấy cô không xứng đáng với anh chàng này Và cô muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ Ngay đến cả mẹ của Nam Phong Bà Mai Phương bây giờ đang tìm mọi cách Để tống khứ cô Ra khỏi cuộc đời của con trai mình Nếu là vì tình yêu Có một câu nói rất hay Mà Nam Phong đã nói trong câu hội thoại Trong tập truyện này Đó chính là chỉ cần tình yêu đủ lớn Thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả Và Tâm An cũng hy vọng rằng câu nói này Anh sẽ dùng nó Để chứng minh tình cảm với Hồng Anh